Độ kỳ xin mình chào quý vị các bạn Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyền thiên quân dị thú Tập 17 trên kênh youtube mê truyền Diễn đọc đốc kỳ Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 17 Trường 210 Ta tuyệt đối không phải vì nghe được có dị thú Mới làm người tốt Các người trường mắt tả Lâm Phạm bình tĩnh nói Ơ không không không Thì dị thú cấp 4 đối với chúng ta mà nói Là thứ vô cùng quý giá Chỉ là bây giờ chúng ta không cần Chỉ hy vọng đại cao có thể ra tay giúp chúng ta Người sống sót kia lo lắng nói Đâm Phạm kinh ngạc nhìn về đám gia hỏa này Trong tận thế Đột nhiên lại muốn nhờ người khác giúp đỡ Nói thật hắn cũng không ngờ đến Đồng thời cũng nghĩ Đám gia hỏa này giúp cuộc Làm sao có thể sống đến bây giờ Đã không có ai tình nguyện trợ giúp bất kỳ ai Mà không có chỗ tốt Ở trong tận thế Dù sao thì người thân thiện giống như hắn Cũng không có khả năng Vì lời thỉnh cầu của ngươi Thì tình nguyện hỗ trợ Trong lòng lâm Phàm cười lạnh Nghĩ thầm ở trong lòng Chúng ta trên ạt bèo nước gặp nhau Ta cũng có việc Không giúp ngươi được Đường đi như thế nào Còn phải dựa vào chính các ngươi Các ngươi không thể giúp được gì Huống hồ Ta cũng chẳng có biết các ngươi Có quỷ mới biết có vấn đề hay không Ngay khi lâm Phàm đang chuẩn bị mở miệng Nam tử người sống gió này đến trước mặt Lâm Phàm Hai đầu gối khuyệu xuống Quỷ gối trên mặt đất Đại cả, ta tên là Triệu Kim Nơi chúng ta sinh sống là một khu tập trung cỡ nhỏ Gần khu Tích Sơn Nhưng khu tập trung của chúng ta bị một đám dị thú bao vây Trong đó có cả dị thú cấp 4 Đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được Cho nên chúng ta Chia ra 6 đợt người sống sót ra ngoài Xin giúp đỡ, hy vọng có thể tìm được viện trợ Giải vây giúp chúng ta Khi đối phương giới thiệu Lâm Phàm còn cảm thấy đồng tình Đáng tiếc có chuyện không phải cứ đáng thương là giúp Nhưng nghe thấy đối phương nói đến con dị thú cấp 4 bao vậy Trong mắt của Lâm Phàm lé ra tia sáng Người nói có dị thú cấp 4 đúng không Chiều Kim gật đầu nói Đúng Lâm Phạm vội vàng đỡ đối phương nên nói Chúng ta sinh sống trong cùng một thế giới Chịu cảnh dị thú tàn phá Các người gặp chuyện như vậy Sao ta có thể ngồi nhìn mà mắt kệ Đừng nói nhảm nữa, dẫn đường Bây giờ lập tức dẫn ta đi Chúng ta chậm chế một giây Khu tập trung của các ngươi sẽ nguy hiểm thêm một phần Nghe thấy vậy Triệu Kim chừng mắt Chính hắn ta cũng không ôm bất cứ hy vọng nào Khi Lâm Phàm nói đồng ý trợ giúp Cả người hắn ta có chút ngầy ngốc Dường như không thể nào tin được Những gì lỗ tai mình nghe được Đừng đứng ngông như vậy, gió đứng đi Lâm Phàm thúc giục Đại ca, ngươi thực sự tình nguyện giúp chúng ta Triệu Kim hoài nghi lỗ tai của mình Nghe nhầm Đương nhiên, nhanh lên Vâng, vâng, cảm ơn đại ca Triều Kỳ vội vàng đứng dậy Bà mọi người lái xe đến Đám người sống sót đứng bên cạnh xe Đều có chút hoang mang Không ngờ người ta thật sự giúp đỡ Bọn hắn kịp phản hứng lại Nhanh chóng hành động Lâm Phàm ném xác dị thú cấp 4 sang một bên Nên làm việc Hắn quá mong chờ tiến bộ Đám người sống sót ở khu tập trung Tích Sơn lái xe Kích động chạy về khu tập trung Bọn hắn có thể chủ động mạo hiểm ra ngoài Tìm kiếm viện bình Đã nói rõ rằng bọn hắn rất dũng cảm Nơi đó có những bằng hữu của bọn hắn, có người quan trọng của bọn hắn Mặc dù mọi người đều rất sợ hãi Nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm này, tóm lại vẫn phải có người đứng ra Cho nên 6 đợt 6 người, cầu viện lập ra Bọn hắn biết chuyến này cừu tử nhất sinh Nhưng so dù là như vậy, vẫn không hề sợ hãi một chút nào Đây chính là thời khắc mâu chốt trong tuyệt vọng Chắc chắn sẽ có người đứng ra Trong xe Đại ca tốt quá rồi Không ở trong tận thế lại có người tốt như vậy Đúng thế Khu tập trung của chúng ta nhất định có thể sẽ được cứu Nhưng đại ca chỉ có một người Đối mặt với nhiều dị thú như vậy Có thể đối phó được không Không có vậy chúng ta sao Đại ca đối phó với dị thú cấp 4 Chúng ta đối phó với dị thú khác Chỉ cần đoàn kết nhất trí nhất định có thể thắng lợi Bọn hắn tăng nhanh tốc độ Không chút trì hoãn Nhanh chóng tiến về khu tập trung khu tập trung tích sơn, khu tập trung nơi này rất cũ nát, tường ngoài cũng không cao lắm, mày mày vá vá, có rất nhiều lỗ hổng, rõ ràng ở trong tận thế 10 năm, nơi này đã đủ bị tàn phá. Đường nhìn có thể chống đỡ đến lúc này, có thể nói khu tập trung này có chút năng lực, hoặc cũng có thể nói là vận may tốt, chỉ là vận may tóm lại cũng chỉ dùng được đến một lúc nào đó mà thôi. Lần này khu tập trung bọn hắn gặp phải chuyện nguy hiểm nhất, không biết nguyên nhân gì, mà đám dị thú lại bao vây khu tập trung bọn hắn. Đám người sống sót đứng trên thường rào rất hoảng Cho dù dị thú còn chưa tiến cổng Nhưng cảm giác áp bách kia Đã khiến cho tất cả người sống sót Khó mà thở dốc Xong, chúng ta xong đời rồi Tại sao bộ tuyến điện không thể cầu viện Đến khu tập trung kim lăng được Còn chó hoàng hoàng lôi kia Đã dẫn người trốn vào trong hầm chú ẩn rồi Đã hoàn toàn từ bỏ chúng ta Đám người sống sót bị ngăn cách Ở tường ngoài rất hoàng Bọn hắn không có chỗ để trốn Chỉ có thể trơ mắt chờ đợi Tuy rằng đã có 6 đợt người chạy ra ngoài cầu viện Nhưng sinh tử chưa biết Lúc chạy ra Lập tức có một lượng lớn dị thú đuổi theo Bọn hắn tận mắt nhìn thấy có hai đợt người sống sót cầu viện Bị dị thú đụng bành Người sống sót bên trong Bị dị thú điên của ngạm ăn cắn xé trong tiếng kêu gàm thảm thiết Bị chia ăn sạch sẽ Trường hợp như vậy khi bọn hắn vô cùng kinh hãi Lúc này Một nam tử cút tay Cầm trường đào lên hồ Đừng sợ bây giờ dị thú còn chưa tiến công Cũng đã có người tìm viện binh thoát ra ngoài Chúng ta có cơ hội Nếu như chúng ta loạn thành một đám Vậy thì thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có Đám tử cố tài vừa nói chuyện Chính là giác tình giả cấp 2 Năng lực của hắn ta chính là phân tích nhược điểm Khi đối phương tiến công Có thể phát hiện được nhược điểm của đối phương đầu tiên Từ đó tìm ra cách phản kích Sau khi hắn ta mở miệng Mọi người đã hốt hoảng lập tức ổn định lại Rõ ràng Việt Nam từ cú tay ở trước giờ Luôn bình tĩnh Được đông đảo người sống sót toán thành Nếu không thì cho dù hắn ta có nói như vậy Tại lúc hốt hoảng như thế Mọi người vẫn sẽ chẳng nghe theo Cao ca chúng ta thực sự có thể chống đỡ được sao Một người sống sót sợ hãi nói Hắn ta nhìn thấy Cao ca bên cạnh Trong lòng quả thật an ổn hơn rất nhiều Cao ca Tên là Cao Thiên Hải Làm người nhiệt tình trượng nghĩa Rất có uy vọng trong khu tập trung Cánh tay của hắn ta bị cụt kìa Chính là trong quá trình cứu người Có một con dị thú nhỏ đến Cắn mất một cánh tay tao Thiên Hải nói Chỉ cần mọi người có thể đoàn kết nhất trí Nhất định có thể chống đỡ được Ít nhất thì chúng ta không phải Đã có bốn đợt cứu viện ra ngoài rồi sao ta nghĩ nhất định có thể đợi được đợt cứu viện Hắn ta rất bất mãn Đối với hành động của người quản lý hoảng lôi Dị thú còn chưa tiến công Chỉ là phát hiện có dị thú cấp 4 tồn tại Đã dọa hoảng lôi đến mức Dẫn người bỏ trốn vào trong hầm chú ẩn Nếu như muốn dẫn hết mọi người vào trong còn chưa tính Ai có thể ngờ đến ra hỏa này còn nghĩ đến chuyện Vật tư ở trong hầm chú ẩn có hạn Không muốn dẫn theo quá nhiều người trốn Cho nên chỉ dẫn theo một ít giác tình giả Và liệp sát giả tiến vào Bây giờ trong thế đạo này Người có thể trở thành giác tình giả Và liệp sát giả Thường thường đều là tương đối ích kỷ Ngập phải tình huống này Người quản lý có muốn chạy trốn vào trong hầm chú ẩn Bọn hắn đương nhiên càng không có lý do Mà liều mạng Chứ đừng nói đến là có dị thú cấp 4 Ngay cả giác tình giả mạnh nhất trong khu tập trung bọn hắn Cũng chỉ mới cấp 3 mà thôi Lấy cái gì mà đánh Thời gian trôi qua từng giây từng phút Khi dị thú gặp lên giận dữ Các dị thú bắt đầu công kích Cao Thiên Hải quát Chuẩn bị phản kích Dù thế nào cũng phải dáng chống đỡ Chồng chốc lan Tiếng súng vàng lên Cao Thiên Hải nhìn xung quanh bình thĩnh nhân nhất bây giờ không phải chỉ có mình hắn ta đang chiến đấu Còn có liệp sát giả khác cũng không chạy trốn vào trong hầm chú ẩn Phương trồng của hoảng lôi chính là Tinh Anh còn sống Người sống sót bình thường trực tiếp bị hắn ta từ bỏ Hắn ta thấy Đám người sống sót bình thường này Không có bất cứ giá trị gì cả Chỉ cần xác tình giả và liệp sát giả vẫn còn Vậy thì hoàn toàn không thiếu người sống sót bình thường Trong hầm chú ẩn Bọn người hoảng lôi đang trốn bên trong Nơi này đã được sửa sang lại rất xà hỏa hoàn toàn không nhìn ra tình cảnh tận thế ra tỉnh giả và liếp sát giả trốn bên trong lắng nghe tiếng động ở bên ngoài đồng thời camera cũng đang quay lại tình hình bên ngoài Ho ca à? người nó bọn hắn có thể chống đỡ được không người được gọi là Ho ca chính là một nam từ trung niên trên mặt Hon ta có một vết sẹo sao mà chống nơi được kết quả không cần nghĩ cũng có thể biết mọi người xung quanh đều im lặng không có bất cứ biểu lộ gì Có người biết làm vậy là không tốt Nhưng nghĩ đến chuyện mình có thể sống sót Lại trở nên an tâm vô cùng Có người chấm rãi mở miệng Sao có thể như vậy Tại sao có một lượng lớn dị thú lại xuất hiện ở đây Dị thú chỉ ở bên khu tập trung kim lăng Mới kết thúc không bao lâu Dựa theo tình hình bình thường Không có lý do gì lại như vậy Ta cũng cảm thấy qua dị Dị thú cấp 4 xuất hiện Không có dị thú trí tuệ chỉ huy Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bây giờ tháo luận những chuyện này làm gì Đã bắt đầu tiến công rồi Hỏng lôi nghe mọi người nói những chuyện này Yên lặng quay người rời đi Đến trước cánh cửa mật mã Nhìn xung quanh một chút Xác định không có ai Điền mật mã vào Đình một tiếng Cửa mở ra Nhanh chóng đi vào Sau khi cửa điện điện tử đóng lại Ánh đèn trong phòng sáng lên Chỉ thấy là vị trí trung tâm Có trưng bày một quả trứng cao Một thước Bên ngoài vỏ trứng dán một ít dây điện đồ Một bên màn hình Thể hiện số liệu Mẹ nó Không nghĩ đến những dị thú này Thế mà có thể tìm được đến nơi này Hoàng lôi đứng cạnh quả trứng Vươn tay ra sờ sờ Hắn ta đi đến một màn hình thông tin Tùy ý bấm bấm giật nhanh đã kết nối với một người thần bí nào đó Bây giờ Bên chỗ ta rất nguy hiểm Các dị thú đang tiến công nơi này Khẳng định không thể nào ngăn cản được Và làm sao bây giờ Quả trứng này cũng không phải của dị thú cấp 4 Nhưng lại có một lực lớn dị thú cấp 4 bảo vệ Hắn ta biết đây Chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay Trời lão thật sự không ngờ, dị thú cấp 4 lại tìm đến đây nhanh như vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã tìm ra được nơi này. Giữ chứng ký, ta sẽ sắp xếp người tiếp ứng. À, ta đã xem ký, ta đã phá vô tuyến điện, khiến bọn hắn không thể nào liên lạc được, đến khu tập trung kim lăng, nhưng có 6 đợt người sống sót đi cầu viện đã lái xe ra ngoài, chạy trốn được 4 lượt, ta sợ bọn hắn có thể chạy được đến khu tập trung kim lăng, nếu như người bên kia tới ta nhất định sẽ gặp viên phức. Hoàng lối vội vàng nói rõ tình hình ra. Mục đích rất đơn giản. Chính là hy vọng đối phương phải người đến cứu viện hắn ta. Quả nhiên chiều này rất hữu dụng. giật nhanh, một giờ sẽ đến. Được. Chuyển tin kết thúc. Hoàng lối tiếp tục đi xung quanh chứng quan sát. Rất muốn biết số cuộc quả chứng này là thứ đổi gì. Hắn ta biết chứng này tuyệt đối không đơn giản. Là trứng dị thú Nếu không thì bọn họ cũng không có khả năng Dốc sức ăn trộm như vậy Đội ngũ kia hắn ta đã nhìn thấy Đều là cao thủ Nhưng trong quá trình trộm trứng đều bị treo máy Chỉ có một giác tình giặc duy nhất trốn thoát Biết được hắn ta có liên quan đến bên kia Cho nên chạy đến chỗ hắn ta Sau khi giao trứng cho hắn ta vết thương quá nặng cũng treo máy Hắn ta rất muốn biết bên trong quả trứng này Là thứ đồ gì Ấn ngoài Chiến đấu đang rất kịch liệt Đám người sống sót trên tường thành dẫn dữ gạo thét Cầm súng trong tay Không ngừng bắn vào đám dị thú Hy vọng có thể ngăn cản dị thú bên dưới tường thành Chỉ là đám dị thú này Đã tạo cho bọn hắn áp lực quá lớn Bọn hắn biết Cứ theo tình hình này Tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện Lúc này Một người sống sót vội vàng quay về Cào cả bọn hắn vẫn không mở cửa Trên mặt người sống sót này Chạy đầy mồ hôi bề mặt hoàn sợ, lo lắng khôn cùng. Đang chết, Cạo Hải tức giận mắng, đối với chuyện này hắn ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Hắn ta nhìn tình hình bên dưới tường thành, số lượng sĩ thú càng ngày càng nhiều. Theo tình hình này, bọn hắn bị công phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Cách đó không xa, Hải Trực Sảnh xuất hiện. Đám người Triệu Kim nhìn thấy tình hình trước mắt thì trợn tròn mắt, lẩm bẩm một mình. Xong rồi số lượng dị thú nhiều quá Chính xác quá nhiều Lúc bọn hắn lao ra ngoài Số lượng dị thú còn chưa đến mức này đâu Nhưng còn bây giờ thì sao Số lượng dị thú nhiều đến mức khiến bọn hắn sợ hãi Đại ca tên này không được Chiều kiếm bất đặc dĩ lắp đầu Hắn ta thật sự đã cố gắng hết sức Cho dù vị đại ca trước mắt này Có thể săn giết dị thú cấp 4 Thì sao chứ Dù sao thì số lượng dị thú khác Cũng nhiều đến dọa người Lâm Phạm khẽ vỗ vai hắn ta một cái Rồi nói Nhìn cho thật kỹ, sau khi ta tới đây Thì có nghĩa là khu tập trung này không sao nữa rồi Á Chiều Kim không hiểu Nhưng còn chưa đợi hắn ta mở miệng Đã thấy Lâm Phạm tiến về đám dị thú Ánh mắt hắn đang tìm kiếm dị thú cấp 4 Một con Hai con Ba con, bốn con Không sai, hắn thấy được bốn con dị thú cấp 4 Đang ở trong đám dị thú này Trong lòng thì vô cùng kinh ngạc Cái khu tập trung này rốt cô có chuyện gì với dị thú vậy? Thế mà có đề 4 con dị thú cấp 4. Nói thật trong đợt dị thú triều, sau khi khu tập trung kim lăng ngăn cản lượng lớn chủ lực dị thú, khu tập trung miếu loan bọn hắn gặp phải dị thú triều tiến công, cũng không có xuất hiện dị thú cấp 4. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định không có đơn giản. Nhưng những chuyện này không quan trọng, bởi vì hắn chỉ muốn nói, càng nhiều càng tốt, dị thú cấp 4 càng nhiều càng tốt. Này đám dị thú Lâm Phạm gạo lên Tiếng động như là sấm dáng Vang vọng toàn bộ hiện trường Các dị thú tiến cầu nghe được tiếng đồng Có chút hoàng mang Theo động tĩnh nhìn lại Chỉ thấy một nhân loại đang một mình Từ đằng xa bước tới Đám người sống sót đang chống cự dị thú trên tường thành Cũng nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng nói Đột nhiên nhìn thấy một người xa lạ Đang không nhanh không chậm đi tới Hắn là ai vậy Không biết, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy tình hình như thế nào sao lại có dám đi về phía bên này ta người nhìn kìa, đó là Triệu Kim Đây là giúp đó mà Triệu Kim tìm được à Giúp cây rắm ấy Triệu một người thì có thể làm gì Cao Thiên Hải nghiêm túc nhìn qua Hắn ta cũng không biết người kia là ai Nhưng điều duy nhất có thể xác định là Người xa lạ này là do mọi người Triệu Kim dẫn về Thế nhưng chỉ có một người có tác dụng được gì chứ Các dị thú đương nhiên vẫn còn đang xúc động đối với máu thịt tươi sống Chỉ trong chốc lát, số lượng lớn dị thú tụ hợp cùng một chỗ, hóa thành chó dại, phóng về phía lâm phàm. Lâm phàm bình tĩnh nhìn tình hình trước mắt, vẻ mặt lạnh nhạt. Hẳn không rút đào, cũng không có bất cứ động tác nào, chỉ vô cùng bình tĩnh, tiếp tục đi về phía dị thú. Tất cả mọi người cùng chăm chú nhìn lại, có người đã tự động tưởng tượng ra hình ảnh tiếp theo trong đầu. Đó chính là người xa lạ, không sợ dị thú này, sợ rằng sẽ bị dị thú bọn này chia ăn. Cuối cùng đến tận cận cũng không còn Chỉ là tình hình tiếp theo Khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt Vạt áo khoác đen trên người lông phàng chập tròn Đột nhiên có nhiều đốm lửa bụng lên Áo khoác đen dần dần, dần Bởi ánh lửa màu lam trắng bao phủ Với khả năng không chế năng lực cực mạnh của mình Bọn lửa lam trắng Như núi lửa bộc phát bùng lên tận trời Ngừng tụ thành vài vóc Che cả nửa bầu trời Khi trị số tinh thần của hắn Hơn 100, Hắn đã thật sự có thể khống chế Đối với lửa của mình Chỉ trong chốc lát bọn lửa giống như là vật sống mà lửa vài vóc ngưng tụ lại một tấm mảnh lớn Lập tức bao chủ lên dị thú đang lao đến Ngay cả tiếng gã thét cũng không có Sau khi lửa tắt đi Trên đất chỉ còn lại xác dị thú Đã bị đốt cháy đen khét lẹt Cái gì Đảng người sống sót trên tường thành nhìn thấy cảnh này Hoàn toàn bị dọa sợ Tất cả mọi người đều dừng động tác trong tay Trận mắt hà hốc mồm, nhìn tình hình trước mặt Chuyện này đối với bọn hắn mắt nói Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi Hắn là ai vậy? Cũng quá mạnh rồi đi Cào hải thiên là giác tình giả Đương nhiên hiểu rõ năng lực của giác tình giả Khó tăng lên như thế nào Thế nhưng vừa rồi đối phương chỉ dùng một triệu Đã hủy diệt một lượng lớn dị thú Cái này có phải năng lực không chế mạnh đến mức nào? Đối với đám người sống sót bình thường mà nói Bọn hắn không thấy được quá nhiều thứ Trong lòng chỉ có một ý nghĩ Đó chính là bọn họ có thể sống rồi Có cao thủ đến cứu bọn hắn Chúng ta không cần phải chết nữa Đúng vậy, nhất định là như thế Sau khi từng tiếng hoan hồ chuyển đến tay của Lâm Phàm Khóe miệng của Lâm Phàm cong lên Chậm rãi rút đường nào Nhẹ nhàng vung lên Lửa bao trùm Ánh mắt khóa chặt con dị thú cấp 4 kìa Bước chân dần tăng tốc Từ mắt thường có thể nhìn thấy được Tàn ảnh Đây là tốc độ cực hạn của hắn Nhảy lên một cái Xuất điện ở trên không Nhìn các dị thú bên dưới Tay nắm chui đào Mũi đào rũ xuống Gầm nhẹ một tiếng Đến nào Mở mang kiến thức về biển lửa thôi Rơi xuống đất Mặt đất chấn động Lực lực mạnh mẽ khuếch tán giả Mặt đất xuất hiện vết dạn Lít nhả lít nhít khuếch tán ra bốn phía Ngay sau đó Lửa lam trắng từ trong vết dạn bùng lên Màn lửa cực nóng bao trùm các dị thú Từng tiếng gạo thét thảm chuyển đến Chỉ trồng chốc lát Đối với Lâm Phạm mà nói Các dị thú vô dụng đã bị hoảng sợ Quân lính tản giã Ánh mắt Lâm Phàm quét qua Khói chặt một con dị thú cấp 4 trong đó Rút đào dọn đường Sàng trái rẽ phải Lập tức xuất hiện trước mặt dị thú cấp 4 Một đào bổ ra Đào mang sắc bén trực tiếp bổ đầu dị thú già Ngày sau đó Sau lưng của tiếng xe gió vàng lên Không suy nghĩ nhiều Quay người lại đấm ra một quyền Lục vài chạm Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Dị thú đã đạt đến cấp bậc này, đã biết con mồi này khó giải quyết hay không, cho nên mới tiến hành phối hợp. Hai con dị thú cấp 4 khác cũng, cũng không cho Lâm Phàm bất cứ cơ hội nào, đồng thời lao đến. Lâm Phàm truyền động thân thể, đột nhiên vùng đảo, một đảo hòa mang bùng nổ. Chỉ trong chốc lát, tại vùng đất chống bên ngoài khu tập trung, không ngừng văng lên tiếng ẩm vàng. Trận đấu kịch liệt đã sớm khiến tất cả mọi người sống sót, tr tiểu ca, đợi ca mà chúng ta bởi vậy, rốt cuộc là quái vật gì thế? Đúng vậy, cái này quá đáng sợ rồi. Nghe các đồng bạn nói, Triều Kim im lặng không nói, ngây ngốc mà nhìn. Không thể nào hoàn hồn được. Đủ tình huống ở trước mắt, đã sớm nằm ngoài tưởng tượng của hắn ta. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn ta sẽ không bao giờ tin. Trận đấu vẫn còn đang tiếp tục. Đã có hai con dị thú cấp 4 bị Lâm Phàm chém chết. Hai con dị thú cấp 4 còn lại đều đã bị thương. Tình hình cũng chẳng khá hơn một chút nào Chỉ là bọn chúng vẫn tử chiến không lùi Tức giận gào thét Bộ ráng dữ tận khủng bố Lần nữa lạnh nhào về phía lâm Phàm Thực lực của con dị thú cấp 4 này Có chút vượt quá tưởng tượng Không phải tất cả dị thú cấp 4 nào Cũng đều lợi hại Trong cùng cấp bậc cũng có khoảng cách Lâm Phàm nâng đào lên Bổ mạnh xuống Trong chớp mắt thân đào đã bùng lên lửa lớn Bao trù một con dị thú cấp 4 Nhiệt độ cực kỳ cao Cho dù là dị thú cấp 4 Cũng không thể nào ngăn cản được Thần thể cao lớn bị ngọn lửa bao trùm Lăn lộn trên mặt đất Động tĩnh cực lớn Dị thú bình thường còn chưa kịp tránh đi Lập tức bị thân thể cao lớn nghiền nát thành bánh thịt Chiến đấu thì cần phải chuyên tâm Lâm phạm nhảy vọt lên sau lưng Một con dị thú cấp 4 khác Nằm ngón tay lắm lại Đấm ra một quyền Khổng khí nổ tung Phịch một tiếng Liên tiếp đánh trúng dị thú đằng sau Mà dị thú nhận phải nguồn lực lượng này Từ trì khuyệu xuống Quỳ rạp trên mặt đất Khó có thể chịu đựng được Lầm Phàm liên tục đánh từng quyền xuống Phịch một tiếng Lấp vẩy sau lưng dị thú vỡ vụn Sau lưng bị đánh ra một cái lỗ máu Hắn vùng tay Đánh một trường xuống Lửa vô cùng vô tận trào vào bên trong thân thể của dị thú Dị thú cấp 4 gào thảm Trọng chốc lát Lửa ngập tràn trong cơ thể bụng lên thoát ra từ trong miệng, mũi lỗ tai vàng mông. Dị thú cấp 4 nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích. Tĩnh lặng, im áng, toàn thân bốc lên khói đèn, đồng thời trên xác xuất hiện lít nhà lít nhít vết giản. Trong vết giản có ánh lửa, lập lòe. Lâm Phạm dẫm lên dị thú cấp 4, đứng thẳng dậy, nắm đường đào, nhìn xung quanh. Không còn dị thú cấp 4 dẫn đầu, có dị thú muốn chạy trốn. Cấp 3, cấp 2, cấp 1, đương nhiên là cần phải giết cấp 3 trước. Cẩm đảo Lực đạo hoài trần bộc phát Hóa thành một đạo ánh sáng Đuổi giết dị thú cấp 3 Đang định chạy trốn Huyết tình rất quan trọng Vẫn là câu nói kìa Khi còn chưa gặp được thương độ ở trong tận thế Không có đồ gì thiếu thốn cả Mãi đến khi gặp được thương độ tận thế Mới phát hiện ra bản thân nghèo cỡ nào Có đồ tốt mà cũng mua không nổi Thật sự quá nghèo Khi lâm phạm đang săn giết dị thú Đám người sống sót trên tường thành Đã ngây ngốc Thậm chí còn quỳ xuống mà nhìn Bọn hắn chưa bao giờ thấy có ai Có thể săn giết dị thú như vậy Bắt giặc bắt vua chứ Đạo lý này đương nhiên là hiểu Đầu tiên là giết dị thú có cấp bậc cao nhất Khi dị thú cấp bậc cao nhất Bị giết chết rồi Bọn chúng sẽ như rắn mất đầu Khiến một ít dị thú chạy tán loạn Từ đó kết thúc nguy cơ Nói đơn giản Nhưng làm từ khó khăn đến mức nào Trước kia bọn hắn chỉ cho rằng có một con dĩ thú cấp 4 Nhưng lúc đó bọn hắn đã hoàn toàn hoang mang Còn những thứ này tồn tại Cho dù là giác tình giả cấp 4 có gặp được bọn chúng Cũng phải chạy trốn Chưa nói chi đến chuyện sàn giết Thế nhưng còn đối phương thì sáng Không dám nói xem dị thú cấp 4 như đồ ăn mà chặt Nhưng thật sự là quá hùng mãnh Đúng là quá đáng sợ Cũng không lâu lắm Mẹ nó Đáng tiếc thật Thế mà chỉ suy sát được 6 con dị thú cấp 3 Còn mẹ nó chạy đúng là nhanh Lâm phàm thu thập xong huyết tình Thì yên lặng nhìn về phía xa Ý nghĩa của hắn là dị thú có huyết tình Đều sẽ giải quyết hết Đáng tiếc Bọn chúng phân tán quá nhiều Chia ra ba phương đông nam tây mà chạy Cản cũng không cản được Nhưng mà hắn cũng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn Từ khi đi ra cho đến bây giờ Đã có 5 viên huyết tinh cấp 3 Bọn người chiêu kim vội vàng vọt đến Đại ca, ngươi mạnh quá Thật thực sự là đã tạ ngươi Lúc này Triệu Kim kích động vô cùng Thậm chí ngay cả nước mắt cũng đã chảy xuống Lâm Hoàng xua tay Tỏ vẻ chỉ là chút chuyện nhỏ Không cần phải kích động như vậy Đám người sống sót trên tường thành hoan hồ Kêu gào muốn cho rằng sẽ phải chết Ai có thể ngồi đến Lần này giống như là ngồi cắp treo vậy Lúc là địa ngục, lúc là thiên đường Đúng là vô cùng kích thích Lúc này một chiếc máy bay trực thăng Màu đen cỡ lớn xuất hiện Tiếng cánh quạt vù vù Hấp dẫn ánh mắt của mọi người Bay bay trực thẳng Bay thẳng vào bên trong khu tập trung Lâm Phạm khẽ nhú mày Cảm thấy có biến Ta đây xem một chút Nói xong thì nhảy lên một cái Đứng trên tường thành Với thuộc tính 3 chiều bây giờ của hắn Hoàn toàn không cần leo lên Chỉ cần nhảy vọt lên là được Tào thiền hải ở bên cạnh định lên tiếng bắt chuyển Lâm Phạm lại chỉ vào vị chím Máy bay hạ xuống Cao Thiên Hải giống như hiểu ra cái gì đó Cũng vội vàng đi theo xuất nhanh khi hắn đến bên ngoài Tờ hầm chú ẩn Xung quanh máy bay có ba người thần bí Đeo mặt nạ đang đứng Bộ dáng của bọn hắn khiến người ta cũng lo lại cảm giác Người sống trơ tới gần Ai đứng gần người đó xui xẻo vậy Lâm Phạm quan sát trang phục bọn hắn Trang phục thống nhất Chưa từng nhìn thấy Mặt nạ cũng chưa từng nhìn thấy chính là loại mặt nạ màu trắng bình thường Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều người sống sót tụ đến. Vừa rồi trải qua sinh tử, đã khiến cho bọn hắn tức giận với hoảng lôi đến cực hạn. Hoảng lôi bước ra từ trong hầm chú ẩn, trong tay ôm một quả trứng tỏ. Biết được dị thú đã rút đi, hắn đã vô cùng khiếp sợ. Nhưng những chuyện này không còn liên quan gì đến hắn ta nữa. Hắn ta quyết định rời khỏi nơi này, chạy trốn mới là quan trọng nhất. Cảo thiên hành tức giận nói. Hoàng lôi con mẹ nó, ngươi còn là người không? lôi không đầy đến cao thiên Hải chỉ ôm trứng muốn nhanh chóng leo lên máy bay rỏi đi ảnh mắt lầm hàm nhìn về phía quả trứng kìa hắn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ bên trong quả trứng quả trứng này có sức sống cực mạnh hơn nữa còn là trứng của dị thú nghĩ đến chuyện dịú vừa mới tấn công lúc trước bốn cho là sức kỳ quái không có dị thú có trí tuệ không chế vậy mà xuất hiện bốn con dị thú cấp 4ẩ rõ ràng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi Bây giờ xem ra Tuyệt đối là do quả trứng này gây ra Lâm Phạm nói Đứng lại Nguyên nhân dị thú tiếng công nơi này có phải là do quả trứng lớn này hay không Sau khi hắn mở miệng Mọi người mới chú ý đến quả trứng khổng lồ này Là bởi vì quả trứng này Nên mới thu hút các dị thú đến Lâm Phạm thấy đối phương không để ý Trực tiếp đi về phía trước Mà một người thần bí đang đứng bên cạnh máy bay trực thẳng Nhìn thấy Lâm Phạm có động tĩnh Không hề nghi ngợi một thẳng đến, bị một kích tất sát lâm phàm. Lâm phàm vùng quyền, một tiếng, trực tiếp lệnh đối phương trên mặt, chỉ trong ngay mắt đã đối phương bay vào tường thành phía xa. Vài chạm mãnh liệt, không còn động tĩnh, sinh tử chưa rõ. Hai người thần bí khác rõ ràng rất kinh ngạc, không ngờ kết quả sẽ như vậy, cũng vọt về phía lâm phàm. Hai người này đều là giác tỉnh giả, năng lực đã đạt đến cấp ba, thậm chí là mạnh hơn. Ở trong khu tập trung khác Có lẽ có thể nói là cao thủ hạng nhất Thế nhưng ở trước mặt Lâm Phàm Vẫn chẳng có gì đáng chú ý Lâm Phàm vươn tay giả Bóc cổ hai người với tốc độ cực nhanh Đập vào nhau Đụng đến mức bọn hắn nổi đóng đóng mắt Choáng váng rồi trực tiếp ném mạnh ra ngoài Như đạn pháo Ném hai người về phía tường thành đằng xa Lực đạo rất lớn Khiến tốc độ bay của bọn hắn cũng rất nhanh Một cái đầu nổ tung Một cái trực tiếp chôn vào trong thường Lâm Phạm bước từng bước một về phía Hoàng Lôi Hoàng Lôi đang ôm trứng sợ ngây người Không ngờ sẽ có tình huống này Sau đó tức giận quát lớn Dừng lại, ngươi làm gì đây Lâm Phạm nói Thả quả trứng xuống Hoàng Lôi từ từ lui về sau Nhưng vẫn không có ý định bỏ quả trứng xuống Ngày khi Lâm Phạm sắp đến gần Hoàng Lôi đột nhiên ném quả trứng Về phía Lâm Phạm Sau đó co càng chạy Lâm Phạm đón lấy quả trứng Nhìn Hoàng Lôi ở cách đó không xả Đột nhiên một quả cầu lửa Nhanh chóng lào đi bùng một tiếng Quả cầu lửa nổ tung Trực tiếp nổ sợ ở sau lưng của hàng lôi Máu thịt bè bét Ngã xuống đất không dậy nổi Không rõ sông chết Người điều khiển máy bay trực thăng Nhìn thấy tình huống này Vội vàng định điều khiển máy bay trực thăng chạy trốn Lâm vàng xuất hiện ở vị trí lái Trực tiếp kéo người lại máy bay ra ngoài Hàn rất thèm cái máy bay trực thăng này Nhưng mà Hàn biết Đám gia hỏa kia nhất định có thế lực Đồ vật của đám có thế lực không dễ cầm Nhất là máy bay trực thăng Có quỷ mới biết nó có định vị hay không Nếu như hành lái máy bay trực thăng Vậy khô tập trung miếu loạn Một khi bị định vị Rất dễ bị đối phương tìm được Lâm Phạm nói Quả chứng này ta sẽ cầm đi Máy bay trực thăng và những người này Giao cho các người Hẹn gặp lại Không suy nghĩ nhiều Trực tiếp rời đi Xin hỏi người ta là gì Cao Thuyền Hải hôi lên Lâm Phạm xua tay không nói Cứ cầm trứng rời khỏi nơi này trước Mới là lựa chọn sáng suốt Trứng này tuyệt đối là thứ tốt Trọng chớp mắt Cao Thiên Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi Chiều Kim Hắn rút cuộc là ai vậy Cao Thiên Hải hỏi Dù sao thì người cũng là do bọn hắn dẫn vẻ Nhất định phải biết được một chút Chiều Kim hà hốc miệng C Cái này ta cũng không biết Không có hỏi Hắn ta thật sự không biết tên của vị lão đại này Dù sao ấn tượng duy nhất chính là lòng nhiệt tình Cào thiên hải như đằng xa Đã không còn bóng lưng Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột Khó mà diễn tả bằng lời Quả nhiên trong thận thế Cường giả bên ngoài khó có thể tưởng tượng được Thật sự một cái là trời Một cái là đất Hàn ta nghĩ đến thật lâu trước đây Có một người xú đáng kỳ kỳ quái quái Đi ngang qua nơi này Đã từng nói với bọn hắn Nếu như các người muốn trở thành cường giả chân chính Nhất định phải rời khỏi khu vực này Đi ra khỏi khu vực an toàn của các người Đi ra bên ngoài nhìn xem Bên trong những lệ ngục nhân gian kia Có những thứ có thể giúp bản thân mạnh hơn Chỗ này Cấp nằm có thể chính là cực hạn của các người Bây giờ xem ra Vị kia rất có thể là từ tình hoại đến Vùng ngoài thành Bên ngoài căn cứ mọc giường Một chiếc máy bay trở thằng đang bày Một nam tử đang khiêng APG trên vai Ngắm vào máy bay trực thăng đang bay đến cẩm theo hệ thống theo dõi Một kích mất mạng Không hề nghi ngọi Bóp máy phát xạ Một viên đạn đạo kéo theo ánh lửa Nhanh chóng bay ra Đủ tiếng Máy bay trực thăng đang bay nập tức lổ tung Ánh lửa to lớn xuất hiện Lửa cháy trên máy bay trực thăng rơi Rơi từ trên trời xuống đất Sau khi chạm đến mặt đất Lại đủ một tiếng Vàng lên một tiếng nổ mạnh ảnh lờ phút lên tận trời Nam tử xoay người không nhìn về phía máy bay trực thăng đang nổ tung Nam nhân sư này sẽ không quay đầu nhìn vụ nổ đây chính là một loại tự tin mà lúc này Nam tử toàn thân bị cháy đèn xuất hiện đằng sau Nam tử này hắn ta là giác tỉnh giả còn sống sót ở trong chiếc máy bay trực thăng đã bị nổ kia chỉ là trong tay hắn ta vươn giả nằm lấy đầu của Nam tử cạch một tiếng trực tiếp nhấc đầu hắn ta lên Nam ngón tay dùng sức Muốn bóp nát đầu của xa hỏa này Đồ khôn Thế mà ngươi lại dám bắn nổ máy bay Người đúng là đáng chết Nam tử bị thiêu cháy giận dữ thét lên Nam tử bị nhấc lên lộ ra vẻ mặt đau đớn Dường như thật sự cảm thấy Đầu mình sắp bị bóp nát Đột nhiên Con người của nam tử thay đổi Thế mà biến thành một đường nhỏ Hai chân đang lơ lửng biến thành đuôi rắn quần lấy nam tử đang bị thiêu đốt kìa Ngày sau đó dễ dụa thần thể Vậy rắn chạy rộng toàn thân Ngay cả đầu cũng biến thành đầu rắn Trọng ánh mắt kinh hãi của nam tử bị thiêu đốt Mở miệng to như là chậu máu hung tản nuốt nam tử thiêu đốt vào Một lát sau Nam tử há miệng Giống như đang nôn mửa Ngày sau đó chỉ thấy một bộ xương đã bị ăn mòn Không còn một chút máu thịt nào Phun ra ngoài Nam tử hồi phục nguyên dạng Lò chất lỏng ở trên khóe miệng Thật là khó ăn Sau đó lại khiến cái RPG không còn nạn Quay người rời khỏi nơi này Mục tiêu thành lý đã kết thúc Ném cái nổi này xong rồi Quả nhiên Khi máy bay trực thăng lồ tung Ở căn cứ bí mật nào đó lập tức biết được chuyện này Sang mặt người phụ trách Chuyện này khó coi đến cực hạn Hoàn toàn nhận định chuyện này Chính là do gãi đeo kính ở căn cứ Mộc giường Đang đối kháng với mình Nếu như không phải hắn Thì là ai làm chứ Mà gãi đeo kính ở căn cứ Mộc giường Cũng phát hiện ở ngoại thành Mộc Dương Có tín hiệu Vội vàng phóng máy bay không người lái Đến xem xét tình huống Khi thấy rác máy bay trực thẳng Còn cả những thi thể bên trong Xong mà lập tức thay đổi Hắn ta biết người trên máy bay là ai Là ai phải đến Thật sự hắn ta không hy vọng đám gia hỏa kia tới hi vọng bọn họ biến mất Nhưng bây giờ đám gia hỏa kia chết rồi Như vậy có thể có người hung hăng Ném cái nổi này lên người hắn ta Nghĩ đến đây, gãi đèo kính đã biết chuyện lần này không dễ giải quyết. Bản thân mình phải đưa ra lựa chọn. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi khu tập trung Thích Sơn, khoảng một thời gian ngắn, cường giả của khu tập trung Kim Lăng đến. Người nói là một người đã có thể giải quyết được bốn con dị thú cấp 4 còn cả những con dị thú khác à? Cố gắng biết được tình huống. Vô cùng kinh ngạc, đừng thấy hắn ta là giác tình giả cấp 5. Nhưng nếu như đối mặt với lượng lớn dị thú như vậy, còn có 4 con dị thú cấp 4, hắn ta tuyệt đối không thể làm được. Kết quả duy nhất chính là chạy. Cũng có thể đánh trọng thương hoặc là giết chết một con dị thú cấp 4. Nhưng tuyệt đối không có khả năng, giống như bọn hắn nói, vô cùng bình tĩnh, sẵn giết 4 con dị thú cấp 4, vô cùng đơn giản. Dù sao thì 4 con dị thú cấp 4 hợp lại rất là đáng sợ. Cao Thiên Hải nói Ờ đúng vậy toàn thân hắn nổi lên lửa lam trắng Đeo một cây đao rất mạnh Cố dàng cảm thấy những tin tức này Thật sự quá ít Rất nhiều người dùng đao Bây giờ có thể săn giết dị thú Không phải dùng đao thì chính là búa Còn về lửa lam trắng Đây là năng lực gì Giác tình giả hệ hòa Không phải hắn ta chưa từng gặp quả Nhưng lửa tuyệt đối không phải có màu sắc như vậy Cho nên hắn ta hoàn toàn không biết là ai Ngày khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Một người khác của khu tập trung kim lăng Vội vàng chạy đến Tội trưởng đã xác minh xong Ba người đeo mặt nạ kia Đã chết mất hai, còn một người sống Nhưng có thể tỉnh lại hay không thì rất khó nói Chiếc máy bay trực thăng kia thì chúng ta Đã kiểm tra lộ tuyến bay Đã khởi động hình thức tự hủy vừa nổi tung Có Tây hoàng lôi kìa Cô Giang hỏi Hắn ta biết đám người này có liên quan đến một tổ chức bí mật Mặc dù khu tập trung kim lăng bọn hắn Trong mấy năm này Cũng đã phát hiện ra Nhưng trong tình huống này Cho dù biết cũng bất lực Bởi vì ngăn cản bọn hắn không phải người Mà là dị thú Muốn hành động không hề đơn giản Chết rồi Cố ràng bất đặc dĩ Nghĩ thầm tên kia ra tay cũng không biết nặng nhẹ một chút nào Có người làm máy bay đầu Cũng chết rồi Hắn chân như thế nào Đầu quán ta bị nổ tung Nổ Đúng chính là nổ tung Hình như trong đầu có cả một đoạn tự hủy nào đó Khi tự duy có dao động khác thường Lập tức sẽ nổ tung Đây là vì không muốn chúng ta lấy được bất cứ tin tức gì Trách người bọn họ Nghe thấy vậy Cô Giang chỉ có thể ký thác hy vọng Và tên gia hỏa đang hôn mấy bất tỉnh kia Chỉ có đưa về khu tập trung kim lăng Dùng dụng cụ tinh vi kiểm tra Nếu như trong đầu của hắn ta cũng có đạn tạc Vậy thì chỉ có thể tìm cách gỡ bỏ Đồng thời Hắn ta cũng biết một tin tức càng quan trọng hơn Một quả chứng tỏ Cả một thước Bỏ trứng trắng như tuyết Mà nguyên nhân khu tập trung này Đột nhiên bị dị thú tấn công Là vì các dị thú muốn lấy lại quả trứng kia Tình hình này Hàn ta chưa từng nghe qua Điều duy nhất có thể xác định chính là Quả trứng này tuyệt đối không bình thường Thật sự muốn biết người kia là ai Nếu có thể biết thì tốt biết bao Như vậy Thì mọi chuyện cần thiết đều có thể làm rõ Điều tra rõ rồi cô dàng dẫn theo người Ở theo đội ngũ giỏi tí Doã ngoại hoàng vù Lâm Phàm xem xét quả trứng Vô cùng tò mò và khó hiểu Ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên vỏ trứng Phát hiện vỏ trứng rất cứng rắn Trong lòng suy nghĩ Suốt cuộc đây là trứng dị thú gì Này trứng Ngươi có thể nghe ta nói chuyện hay không Ta khuyên người tốt nhất nên sớm ra đây Ta cũng không có thời gian dành dỗi mà ôm ngươi chạy toán loạn Nếu như ta đói bụng Ta sẽ nướng ngươi lên ăn đó Hẳn biết trứng này có lai lịch không đơn giản Nếu không cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh Chỉ là đối với hắn mà nói Trứng cũng chỉ là trứng mà thôi Cho dù lột xác thì cũng là dị thú Một đau là giải quyết Nếu may mắn có thể được điểm tiến hóa Không may thì chính là làm không công rồi Bây giờ trong tay có 5 viên huyết tinh cấp 3 Cần phải cố gắng để lấy đủ 10 viên Thời gian cấp rút Không có thời gian chậm trễ Với một quả trứng Ngày khi hắn đang quan sát trứng Đột nhiên Một dao động tự như Thủy Triều mà mắt thường Không thể nhận ra được Phủ một tiếng Khuếch đàn ra bốn phương tạm hướng Hắn có thể cảm nhận được luồng dao động này À trứng thần kỳ Lâm Phạm kinh ngạc vô cùng Vừa rồi dao động kia tuyệt đối là từ bên trong quả trứng tạo ra Nghĩ ngờ nhìn bốn phía Cũng không phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì Khi hắn ta nghĩ nên xử lý quả trứng này như thế nào Xung quanh dần dần có động tĩnh chuyển đến Cẩn thận nghe Đó là tiếng dị thú gầm Đối liền không dứt Bốn phương tạm hướng chuyển đến Lâm Phạm xác định có một lượng lớn dị thú vọt đến Đột nhiên nhìn về phía quả trứng Những dị thú này là do dao động Của ngươi vừa phát ra kêu gọi đến à Nói chuyện về trứng chính là đang tự chuốc lấy nhục nhã Hắn tạm thời không quản đến quả trứng này Bởi vì động tĩnh đã càng lúc càng gần Rất nhanh Đã nhìn thấy một đám dị thú Từ bốn phương tám hướng vọt đến Có lượng lớn là dị thú hỏng huyết Đồng thời Trong đám dị thú còn có trộn lẫn một ít dị thú cấp 1 Dị thú cấp 2 Không có cấp 3 trở lên à? Ít nhất thì trước mắt không nhìn thấy Dị thú cấp bậc cao khả năng Đang ẩn nấp ở bên trong Hoặc là đang trên đường chạy đến Đường dài nhất định phải cần có thời gian Không vội Chứng ta mà người ra ngoài Cũng chỉ là vì một câu ta muốn nướng ngươi Mà ngươi làm như thế này sao? Cái này không thích hợp lắm đâu Đối mặt với bọn dị thú cấp thấp này Ngay cả dục vọng rút đau cũng chẳng có Ngày khi các dị thú vọt đến Một trường đập trên mặt đất Mặt đất nứt giả Lửa tuận theo vết nứt nhanh chóng lan tràn Lực lượng nửa bùng nổ Khiến mặt đất băng liệt Hóa thành từng con hỏa lòng Xoạn một tiếng Lửa đột ngột bùng lên từ mặt đất Chỉ trong nháy mắt bao trùm đám dị thú đang vọt đến Lúc này không trung tràn ngập mùi thịt nướng cháy khét Đi vào trong đám dị thú bị cháy khét Thu dọn huyết tình Bây giờ hắn không còn chỉ một mình Đằng sau có toàn một đội ngũ của khu tập trung yếu loàn Cần bồi dưỡng Sau khi thu dọn huyết tình Huyết tình cấp 1 có 32 viên Huyết tinh cấp 2 12 viền Sổ lưỡng xem như cũng tạ Chỉ là cấp bậc không càng Đây là chuyện duy nhất khiến hắn tiếc nuối Ta nói lành chứng Người có thể dốc chút sức hay không Sao lại chỉ hấp dẫn được chút dị thú cấp bậc thấp như vậy Nếu như người muốn cứu chính bản thân mình Thế phải gọi dị thú có cấp bậc cao hơn đến Ví dụ như cấp 4 cũng không tệ Lâm Phạm vô vỗ, vỗ trứng Sau đó ôm đặt vào trong ghế phó lái Nơi này không cần thiết Ở lâu Hắn còn phải tiến về phía nàng Tránh khỏi phạm vi của khu tập trung Kim Lăng Chỉ có như vậy mới có thể gặp được dị thú Có cấp bậc cao hơn Sau khi hắn rời khỏi khu tập trung tích sợn Đang chạy vô cùng yên lành Đột nhiên dẫm phanh lại Xuyên qua cửa sổ xe Nhìn về phía một chiếc xe còn bị lật nghiêng đang cháy ở bên kia Tình hình như vậy khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng Bây giờ gặp được xe bị cháy không phải chuyện tốt lành gì Không gặp được dị thú chính là nửa đường bị người ta chặn giết Khả năng sau có vẻ cao hơn Dù sao thì dị thú cũng không biết phóng hỏa Lái xe thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chứng đang nằm trên ghế pho lái Đột nhiên lốp xe phịch một tiếng khiến cho xe giảm tốc độ Lầm phẳng trong xe vỗ trán Lốp xe không vô duyên vô cớ mà bị nổ Cho nên tình hình này chỉ có một Đó chính là gặp phiền phức Mở cửa xuống xe Lốp trước lẹp xếp Xoay người kiểm tra Trên lốp xe có ghi một mảnh sắt Chính là thứ đồ chơi này đã làm hỏng lốp xe May mắn có chuẩn bị giữ phòng Nếu không với tình huống này Sẽ rất khó giải quyết Lúc này có tính bước chân chuyển đến Lầm phẳng đứng lên Con đường vốn trống rỗng Có 7 người sống sót xa lạ Cầm theo vũ khí xuất hiện Từ trên mặt bọn họ có thể nhìn ra được sự lạnh nhạt Và khinh thường đối với sinh mạng Cái này khiến hắn nghĩ đến người du đáng Một đám người sống sót Không đến khu tập trung Chuyên ở bên ngoài mai phục người sống sót khác Từ đó cướp vật tư của người khác Giờ tay lên Một người du đáng có khuôn mặt hùng ác Cầm súng giảm thanh trong tay Nhắm vào lâm Phàm Mắt nhìn về phía ba lô sau lưng của lâm Phàm Ba lô phỉnh to Bên trong nhất định có rất nhiều vật tư Các ngươi là người du đáng à? Vẻ mà cô Lâm Phạm Vô cùng bình tĩnh Giờ tay thì chắc chắn sẽ không làm rồi Nếu như nghe theo lời đối phương Chẳng phải sẽ biến thành con rùa đen sao Khi bọn họ nói chuyện với nhau Có một người dũ đáng gầy như là khỉ Lập tức chạy đến chỗ xe pick up Tìm kiếm vật tư Phát hiện trong xe Sau xe trồng rỗng Lộ ra vẻ thất vọng Nhưng nhìn thấy ở ghế pho lái Có một quả trứng to Thì vui mừng nói Lão Đại ở đây có một quả trứng Cho đến bây giờ ta chưa từng nhìn thấy quả trứng nào lớn như vậy Lúc này Lâm Phàm Đã sắp đến địa phận Tô Chầu Khu tập trung ở nơi này cũng là khu tập trung cỡ lớn Người sống do sinh hoạt rất nhiều Vật tư xung quanh rất phong phú Cho nên xuất hiện nhiều người du đáng Đối với người dũ đáng mà nói Bọn hắn không cần thiết tuân thủ Bất cứ quy củ chế độ nào Hoàn toàn chính là làm theo ý của mình Người dũ đáng hung ác nhìn đằng xa Bởi vì có cửa kính xe ngăn trở Chỉ có thể nhìn thấy loang thoáng Có một quả trứng màu trắng Đột nhiên Một luồng dao động vô hình Lấy quả trứng làm trung tâm Khuếch tán ra bốn phương 8 hướng Tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng dao động này Nhưng lại không rõ tình hình là như thế nào Bọn hắn đều tỏ vẻ mờ mịt Không hiểu xảy ra chuyện gì Đâm Phạm nói Tạo khuyên các người tốt nhất Nhanh chóng chạy đi Đợi là nữa muốn chạy thì các người Chưa chắc chạy được đâu Người có ý gì Người dù đang có gương mặt hung ác Nhìn chằm chằm lâm phàm Lâm phàm cười không nói gì Mà đang nghĩ đến quả trứng này Rốt cuộc đã làm gì Sau khi bị hắn mang đi Quả trứng này đã từng phát ra dao động một lần Sau đó thì không còn động tĩnh nữa Bây giờ lại phát ra dao động tiếp Cái này khiến lâm phàm cảm thấy Chuyện này không hề đơn giản Ngày khi người dù đang hung ác Còn chơi hiểu rõ tình hình thế nào Mặt đất đã xuất hiện chấn động Từng tiếng dị thú gào thét chuyển nến đột nhiên xuất hiện tiếng gầm khiến sắc mặt đám người dũ đáng này hoàn toàn thay đổi. Dị thú, có dị thú! Đồng tính rất lớn, dị thú đến nhất định là rất nhiều. Đám người dũ đáng đã hoàn toàn luống cuống. Ánh mắt lít nhìn bốn phía. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói xung quanh dường như đều có dị thú đang vọt đến cái này khiến bọn hắn không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên người dũ đáng vẻ mặt hùng ác Cầm súng giảm thanh giận dữ hét lên Khốn kiếp Có phải người dẫn dị thú đến hay không Người muốn hại chết chúng ta đúng không Lâm Phạm bất đặc dĩ nói Nếu như ta có thể điều khiển được những dị thú này Người cảm thấy ta là hạng người gì Lão Đại à nói nhảm nhí với hắn làm cái gì Chúng ta nhanh chóng giết hắn cướp xe của hắn Chúng ta chạy khỏi nơi này Một người dù đắng bôi rối nói Người dù đắng hung ác kìa Không hề nghĩ ngợi Trực tiếp nổ súng Bằng một tiếng Súng giảm thành phát ra tia lửa Chỉ là không đợi bọn hắn kịp phản ứng Đã nghe thấy một tiếng kêu rên thảm thiết Người dũ đang hùng ác ôm chặt cánh tay Bị cụt Gạo lên thảm thiết Đám người dũ đáng này đã hoảng hốt Cho dù không hoảng hốt Cũng khó có thể bình tĩnh được Bọn hắn nhìn phía xa Có một luồng hơi thở không thích hợp Chuyển đến Dị thú cấp 4 khổng đúng Cho dù là dị thú cấp 4 Cũng sẽ không có loại hơi thở này Lúc này nắm người dù đã hoàng hốt mà bỏ chạy Chạy về phương hướng có vẻ như không có dị thú nào đến Nhưng trong tầm mắt của Lâm Phàm Một bóng đen nhanh chóng như là tia điện Không có thể hình khổng lồ Như những dị thú cấp bậc cao kia Mà có vẻ rất bình thường Nhưng lại khiến cho Lâm Phàm than thầm về tốc độ kinh người Một tiếng gào thê thảm vang lên Chỉ thấy một người dù đáng trong đó Đã bị bóng đen kia hất lên trời Còn chưa rơi xuống đất Đã bị một băng trì đột ngột mọc lên từ dưới đất Mối nhọn sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua thân thể đối phương Đây là dị thú thức tỉnh à Lâm phẳng đã biết Có thể thi triển năng lực cũng chính là dị thú thức tỉnh Lâm phẳng nhìn về phía quả trứng Ở ghế phó lái Đây chính là dị thú mà nó kéo đến Không hề nghi ngại Mở cửa xe Tiến vào vị trí lái Một chân rỗng lên chân gà Ẩm vào một tiếng Nhanh chóng phóng về phía trước Thông qua kính chiếu hậu Nhìn về phía sau Chỉ thấy đám người dũ đáng đang chạy trốn kìa Đều đã bị dị thú không rõ Như là tia điện kia Hất lên màu trời Sau đó còn chưa rơi xuống Đã trực tiếp bị băng trùy đâm xuyên Băng trùy đã xuất hiện Cũng không tiêu tán Từ đầu đến cuối đều tựa như là kình thiên trụ vậy Lúc này vì trước xuất hiện một lực lớn dị thú Lâm Phàm xòe tay giả Lửa bùng lên lan ra ngoài Chỉ trong nhai mắt đã bao trùm đám dị thú đẳng trước Đầu của xe pickup không ngừng đụng vào Và tàn sắc dị thú đã bị đốt thành cắt đèn Tứ đồ gì vậy Dị thú kêu giúp cuộc này dị thú có cấp bậc gì Lâm Phạm vừa lái xe Vừa dùng lửa mở đường Nghĩ đến bóng đèn nhanh như là tia điện kia Sau đó nhìn chứng dị thú bên cạnh Thứ đồ chơi này Có tính nguy hiểm còn lớn hơn Hắn nghĩ Thậm chí đã bỏ quài ý định Mang nó quay trở về khu tập trung Một cơn sóng thẩn bí Có khả năng thu hút dị thú Đối với Lâm Phàm Cần điểm tiến hóa nói là đồ tốt Nhưng sau khi có dị thú thức tỉnh Cũng không rõ đẳng cấp kia xuất hiện Hắn biết thứ đồ chơi này Tuyệt đối không thể mang về Nếu không chính là đang tự tìm phiền phức cho khu tập trung Thông qua kình chiếu hậu Bóng đèn kia đã xuất hiện Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ bộ dáng của con dị thú kia Khó mà phân biệt được rốt của con dị thú này Là do dã thú nào tiến hóa thành Thần thể có vẻ giống như là tinh tinh Tứ chi thô cạch Chi trước còn dài hơn so với chi sau rất nhiều Nhưng mà hai bên gương mặt Lại mọc ra hai cái sừng châu uốn lượn Đỉnh đầu nhìn không giống như là tóc Mà là từng gai nhọn dài nhỏ Bằng tuyết trắng Loan thoáng có thể thấy được lưu quang lập lòe Còn mẹ nó Cái này là dị thú gì vậy Lâm Phạm biết cấp bậc của dị thú khác nhau Ở chỗ đường vẫn ở phần bụng như thế nào Với thực lực của hắn mà tính giả Độ khó khi giết chết dị thú cấp 4 là rất thấp Trừ khi có dị thú cấp 4 hậu kỳ Cần xuất hiện thêm mấy chiều Còn lại đều như nhau Còn về dị thú cấp 5 Cũng không phải không nắm chắc Nhưng nhìn bộ ráng và tạo hình Của con dị thú thức tỉnh cấp 5 này Trong lòng của hắn cũng e ngại Cảm thấy mình không nắm chắc lắm Vườn tay ra ngoài cửa sổ quả cầu lửa lam trắng ngưng tụ trong lòng bàn tay Tinh thần khẽ động quả cầu lửa ném ra ngoài Một tiếng nổ mạnh vàng lên Ánh lửa hiển hiển Lâm Phạm nhìn kính chiếu hậu Quan sát tình hình Trong ngọn lửa Dị thú thức tỉnh cấp 5 sông già Cũng không bị lửa của hắn ngăn cản Từ cái này cũng có thể đủ nhìn ra Còn dị thú thức tỉnh cấp 5 này Đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn Không đúng Tuy rằng ta chỉ mới cấp 4 Thế nhưng chỉ số tinh thần của ta đã hơn 100 rồi Cho dù là giác tỉnh giả cấp 5 cấp 6 Cũng không thể đạt được đến mức độ như ta Còn dị thú thức tỉnh này cấp 5 Sao lại chẳng bị một chút ảnh hưởng nào nhỉ Nghi mãi không rõ điểm này Chứ có thể tăng nhanh tốc độ xe lái đi Cứ hất một lượng lớn dị thú giả Trở đến khu vực trống trải rồi Hắn muốn thử giao đầu với con dị thú này xem thử Không biết trải qua bao lâu vì trước cùng Nga rẽ Lại có một chiếc xe xuất hiện Nếu không phải tốc độ phản ứng của Lâm Phàm cực nhanh Hai xe nhất định sẽ tông vào nhau Xoả chết cả người Lâm Phạm tăng nhanh tốc độ Không hãy suy nghĩ nhiều Hắn chỉ tùy ý lướt mắt nhìn sang một chút Đây là một chiếc xe buýt đã trải qua cải tiến Cửa kính xuyền thấu Phát hiện bên trong xe buýt này có không ít người Nhiều trẻ nhỏ như vậy Lâm Phạm kinh ngạc vô cùng Trên gương mặt của những đứa trẻ này Tràn ngập tò mò Rõ ràng mọi thứ bên ngoài Khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng mới mẻ Chỉ là so sánh với vẻ mặt tò mò của bọn chúng Một vài người trưởng thành trong xe Thì lại vô cùng bối rối và sợ hãi Bởi vì sĩ thú đằng sau lưng của Lâm Phạm Bọn hắn đều nhìn thấy Xe buýt ăn màu đen có tốc độ nhanh hơn So với chiếc xe buýt này rất nhiều Muốn cắt đôi con sĩ thú thức tỉnh cấp 5 này Cách duy nhất chính là Hắn mặc kệ không màng Trực tiếp lào đi Mặc cho con sĩ thú thức tỉnh cấp 5 kia Tấn công chiếc xe buýt này Cho dù có thể tranh thủ được một chút xíu thời gian Cũng có thể giúp lâm Phàm Cắt đôi con sĩ thú thức tỉnh cấp 5 kia Lúc này đám người sống sót bên trong xe buýt rất hoàng Đằng sau hắn có sĩ thú đuổi theo tốc độ rất nhanh Tốc độ chúng ta chậm như vậy, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Ngồi chắc vào, tình hình con đường phía trước không được tốt lắm, đừng để bị lật xe. Chiếc xe pick-up màu đen kia nhất định sẽ xem chúng ta thành mồi nhử. Tại sao lại như vậy chứ? Vất vả lắm mới chớ đến đây. Tại sao gặp phải tình hình như vậy? Đảng người xung soát đều rất hoảng, sợ hãi viết rõ trên khuôn mặt. Con mẹ nó. Lườm phàm nhìn xe bit. Chân đạp hành lại Trực tiếp dừng lại Mở cửa xe ra Bước ra ngoài Rút đường đau Đối diện với dị thú thức tỉnh cấp 5 Đang lao đến Tôi Được rồi Để ông đây thử năng lực của người như thế nào Vùng đào Lửa bao trùm Theo khí huyết dần trào Lời trên nơi đau cũng nhanh chóng xoay tròn Năng lực cắt chém cộng 1 Năng lực sát thương cộng 1 Lâm phạm thẳng nhanh tốc độ Từ thông thả biến thành chạy Hai chân phát lực Phịch một tiếng Một luồng khí đạng bán giả Một đạo tàn hành hóa thành lưu quang Bay thẳng đến chỗ dị thú thức tỉnh ngấp nằm Vùng vảy trường đào Định một kích chém xuống Nó có thể nhìn thấy rõ động tác của ta à Lâm Phạm phát hiện ra dị thú thức tỉnh Tức giận gào thét Vùng lên nắm đấm tráng kiện Hung hăng đập về phía hắn Một mảnh như vậy Trong lòng Lâm Phàm bật cười Lửa trong tay hắn nhanh chóng lưu động cực mạnh Nhưng cái khác không dám nói Căng lực cắt chém chỉ có thể nói là rất khủng bố Hải biển va chạm Tạo ra động tĩnh kinh người Một luồng khí lăng chấn động cực mạnh Xôi trào, quét sạch khắp nơi Đó là do cuộc đọ sức giữa lực lượng Và lực lượng ừ. Tình hình như vậy vượt khỏi Sự tưởng tượng của Lâm Phàm Ý nghĩ của hắn tả Một đau này nhất định có thể xé rách ra đối phương Thế nhưng ai ngờ được Một đau này thậm chí ngay cả chút ra lồng Cũng chẳng hề hấn gì Càng khiến cho Lâm Phạm ngạc nhiên Là vào lúc va chạm Một luồng ánh sáng màu đen từ tay dị thú thức tỉnh sáng lên Giống như một loại chất liệu kim loại nào đó Chỉ là sau khi dị thú thức tỉnh chạm đất Tức giận gào thét Nắm đấm mà sát kịch liệt với đường đào Phát ra tính kim loại Đột nhiên Một vòng sương trắng hiển hiện Dị thú thức tỉnh năng vận dụng năng lực trong trước mắt Lâm Phàm như dự đoán được điều gì đó Nhanh chóng kéo dài khoảng cách với dị thú thức tỉnh Chỉ thấy trên mặt đất phủ đầy băng Nhưng cây băng trùy sắc bén xuất hiện Lan ra ngoài Đổi thành bất cứ người nào mà không kịp phản hứng Sợ rằng giờ phút này Đã bị băng trùy đâm thành tổ ong vỏ vẽ Đối mặt với đám băng trùy Đang đánh tới Lâm phạm vung quyền Lửa lam trắng và chạm Phát sinh ra tiếng nổ mạnh kịch liệt Dị thú thức tỉnh âm nằm mạnh như thế sao Hắn cảm thấy hơi khó tìm Hắn đã từng giết dị thú thức tỉnh cấp 3 Cảm thấy không nên như vậy Ngày khi hắn đang trầm thư Dị thú thức tỉnh gào thét Giờ phút này Hắn mới phát hiện phía sau lưng đối phương Có lùi lên một khối vật chất màu đen Nhìn giống như là khối sắt Trên khối sắt tỏa ra ánh sáng Ngưng tụ ra toàn thân Rồi nhanh chóng đánh tới Vùng nắm đấm lên hung hăng đập xuống Lâm phạm hít sâu Khí ở trong cơ thể sôi trào Ngưng tụ trên đường nào Trực tiếp cứng đối cứng Ở phương diện này Tuyệt đối không thể biểu hiện ra mình yếu Sò so đấu lực lượng, ai sợ ai Và chạm vào nhau Chuyện khiến Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi xảy ra Đường nào trong tay bị đóng bằng Tình huống đột nguồn này khiến hắn cảm thấy sợ hãi Ngừng hai tay lên Mạnh mẽ tiếp nhận một quyền của dị thú Lực lượng thật mạnh So với trước thì càng mạnh hơn Hải chân của hắn mà sát với mặt đất Không ngừng lui lại Trực tiếp tạo ra hai dấu vết thật sâu trên mặt đất Tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm hít sâu Khi toàn thân tiêu tán dị thú thức tỉnh trước mắt này lực lượng đột nhiên tăng vọt chẳng lẽ bởi vì sau lưng của nó có cái vật chất màu đen kia sao Hạc quảng lưu động đến toàn thân chẳng khác nào dùng thuốc kích thích khiến dị thú thức tỉnh lại càng mạnh hơn sao Đây là dị thú thức tỉnh mạnh nhất mà Lâm Phàm gặp được Thậm chí hắn cảm thấy cho dù thiết bố sang của mình đã viện mãn nhưng nếu như đón đỡ một quyền này sợ cũng sẽ bị thường Thứ đồ chơi này lực lượng quá khủng bố Chậm dài đưa tay lên Lửa lam trắng xuất hiện Hóa thành đường cong nửa nhanh chóng lao đi Hình thành lồng giam bằng lửa Lồng giam sẽ bao phủ dị thú thức tỉnh Nhiệt độ cực nóng đủ để hoàn tan khối sắt Dị thú thức tỉnh bị giam cầm ở trong lồng giam năng lượng bằng xương bộc phát Hai loại năng lượng tương phản cực hạn đụng vào nhau Lâm phảm hóa thành hoàn diễm chiến thần Nhanh chóng lao đến Nằm ngón tay nắm lại khí bao trùm, một quyền vung giả lực lượng của một quyền này rất đáng sợ không gian cũng trở nên vặn vẹo xong quyền va chạm hai con người của dĩ thú thức tỉnh đỏ bừng tràn ngập hung lẻ đột nhiên vung nắm đấm khác mà lưỡng phẳng cũng chẳng hề nhượng bộ một chút nào cũng vùng nắm đấm giả trong chốc lát quyền ảnh dày đặc, tiếng ẩm vang không ngừng quyền và quyền lực lượng và lực lượng va chạm lấy một người một thú làm trung tâm hình thành khí kinh thùy triều Xoay tròn cực lớn Không biết qua bao lâu Một người một thú tách giả Ánh mắt lâm phảm lạnh thấu xương Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy Sau khi sử dụng đoán cốt thổ nạp thuật Hồ hấp nặng này dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn Dị thú thức tỉnh cũng rất nhanh Cũng rất mạnh Nhưng thực lực của đối phương Tuyệt đối không phải thứ mà dị thú thức tỉnh cấp 5 Bình thường có thể có được Dị thú thức tỉnh khác nhau Cũng giống như sự chênh lệch giữa giác tỉnh giả Và liệp sát giả vậy Chỉ là năng lực mà thôi Nhưng tuyệt đối không có khả năng Mạnh mẽ đến mức này Lúc này trời người lâm Phàm đã bị thường Khóe miệng chảy máu Mà dị thú thức tỉnh cũng bị thường Một cái sửng trâu đã bị hắn đánh gãy Đây cũng là lần đầu tiên lâm phạm bị thường Sau khi đến thế giới tận thế này Lần đầu tiên bị thương là do dị thú gây giả Hàn biết đấu lâu dài sẽ không có kết quả gì Đó chính là lưỡng bại câu thương Đây không phải lâm Phàm muốn Trọng thận thế hỏng vét này Một khi bản thân kiệt sức ở bên ngoài Thậm chí bị trọng thương Vậy thì còn cách cái chết không xa Dị thú sẽ không bỏ qua cho hắn Người sống sót đi ngang qua cũng không Bây giờ nguyên nhân chủ yếu phát sinh Chính là do quả trứng ngồi trên ghế phó lái kia Hắn lùi lại Đến chỗ ghế phó lái lấy quả trứng xuống. Khi dị thú thức tỉnh thấy quả trứng kìa, ngảo lên tiếng giống dẫn chầm thấp. Người muốn quả trứng này đúng không? Lâm Phàm mở miệng nói, hắn hiểu được quả trứng này mới là kẻ cầm đầu. Có người sống sót tranh đoạt, ngay cả dị thú cũng tranh đoạt. Dị thú thức tỉnh, tinh tinh gầm thét. Lập tức, chỉ thấy Lâm Phàm vung quyền, đánh nát quả trứng. Cho dù vò trứng có cưng rắn, nhưng với lực lượng của Lâm Phàm Vỏ trứng này trở nên yếu ớt Chỉ trong ngay mắt đã xuất hiện Vết dặn lít nhà lít nhít Không quan tâm đến quả trứng này dùng để làm gì Hẳn biết không thể nào cầm theo trên người Dị thú dẫn đến Sẽ khó xác định được Dị thú thức tỉnh cấp 5 đã đến Nếu như có dị thú cấp 6 Hoặc là dị thú cấp cao hơn Sợ là phải nằm luôn tại chỗ này Sau khi lầm phàm đánh vỡ quả trứng khổng lồ này Dị thú thức tỉnh Tình tình tức giận gầm thét Thế nhưng khiến hắn kinh ngạc Là dị thú thức tỉnh tinh tinh này Lại không đánh về phía hắn Mà từ từ rút lui Sau khi kéo dài đến một khoảng cách nhất định Lập tức co càng chạy Chỉ trong nháy mắt đã biến mất tắm Lầm hạng nhú mày Khó hiểu nhìn tình hình trước mắt Sao đột nhiên lại bỏ chạy như vậy Hắn đã chuẩn bị tốt đối phương sẽ sống đến Không còn nỗi lo sau khi chạy trốn nữa Sẽ bị dị thú thức tỉnh vứt bỏ Ngay khi hắn đang không hiểu Rằng rạc Một tiếng thanh thúy vang lên Trong nhai mắt đã thu hút được lực chú ý của Lâm Phàm Chỉ thấy quả trứng Đã nứt ra kìa Một cái đầu ngốc ngốc nhô ra Đầu tròn trịa Hải mắt giống như đậu xanh Mà thân thể phía sau thì giống như là thân rắn bẩn rộn nửa ngày Bên trong quả trứng này Chính là một con dị thú cùng loại với rắn sảng Không đợi Lâm Phàm kịp phản ứng Dị thú bên trong trứng đã nhanh chóng Bỏ lên cánh tay của Lâm Phàm Vòng quanh một chút Chiều dài con dị thú rắn này Thế mà chỉ dài bằng cánh tay So sánh với cây vỏ trứng kia của nó Lại nhìn chiều dài của nó một chút Quang thật là dùng pháo Để bán chìm Lời vẽ thêm chuyện Nhắc đến con rắn này thì có vẻ giống rắn Nhưng nếu nói nó không phải rắn thì cũng đúng Toàn thân trắng như là tuyết Đầu tròn trịa Tròn nến phát sáng Dị thú rắn nhỏ nghiêng đầu Con mắt lớn bằng hạt đậu Nhìn chằm chằm lâm phàn Sau đó nhìn thấy vỏ trứng bên cạnh Mở miệng nhỏ Hư hư gặm ăn Chỉ một thoáng vỏ trứng đã không còn Phần bụng rắn nhỏ phỉnh lên Cái đuôi ve phẩy Vô cùng nhanh nhẹn chui vào bên trong quần áo của Lâm Phàm Nằm ở trong ngực gáy o o Này này này này này Lâm Phàm móc rắn nhỏ ra Nằm lên cái đầu của nó Người làm cái quái gì vậy Chúng ta quen nhau à Vừa rồi hắn đang nghĩ đến chuyện bóp trên con dị thú này Lại thấy rắn nhỏ Dường như rất thân quen với Lâm Phàm Cái đầu tròn trịa hạ thấp, ủi ủi, dáng vẻ rất thân thiết Lâm Phạm nhìn vào phần bụng rắn nhỏ, không có đường vân, chẳng lẽ đây chỉ là một con dị thú hồng huyết bình thường? Nhưng cảm thấy không thể nào. Dị thú hồng huyết bình thường sao có thể có năng lực tản ra dao động, thu hút dị thú cấp cao chứ? Thậm chí ngay cả dị thú thức tỉnh cấp 5 cũng có thể gọi đến, có đánh chết hắn cũng không tin. Ngươi có thể kéo dị thú đến không? Lâm Phạm hỏi. Rắn nhỏ nghiêng cái đầu tròn Tỏ vẻ khó hiểu Người muốn đi với ta à Rắn nhỏ gật gật đầu thầy ra hoài này có vẻ thông hiểu nhân tính Lâm hàm trần thư Biết rõ vẫn luôn có người sống sót nghĩ đến chuyện làm sao Để thuần hóa dị thú Bây giờ nhìn tình hình này Rất có thể bản thân mình đã gặp được chuyện thuần hóa này Hình như còn có một cách nói khác Động vật sau khi sinh ra Sinh linh đầu tiên nói nhìn thấy Chính là cha mẹ Chắc con dị thú này Đã xem ta thành cha rồi Cảm nghĩ càng cảm thấy có khả năng À ta sẽ đàn cho người một cái tên Sau này sẽ gọi người là Lát Điều Lâm Phàm nói Lát Điều gật đầu Sau khi Lâm Phàm thả tay ra Lát Điều quen thuộc bỏ vào trong ngực của Lâm Phàm Dường như có năng lực đặc thù nào đó Có thể dán vào giả Không bị rời xuống Lâm Phàm không biết lai lịch của lạc Điều Khi dị thú thức tỉnh cấp 5 kia xuất hiện Hắn nghi ngờ đây là chứng của dị thú thức tỉnh Thế nhưng sau khi lạt đều xuất hiện Hắn biết chuyện này là không thể Dù sao thì hai giống loài Trừ vì mẹ lạt điều Đi ăn cướp Suốt cuộc là giống loài gì đây Nghĩ mãi không rõ Không suy nghĩ nhiều Chuẩn bị lái xe Tiếp tục đi tìm kiếm dị thú cấp 4 Mục tiêu của hắn chính là dị thú cấp 4 Những chuyện khác đều lãng phí thời gian Theo phương hướng ban đầu mà chạy không nhìn thấy chiếc xe bít suýt chút nữa đã đụng phải lúc trước bẻo nước gặp nhau có thể dừng lại ngăn cản dị thú mà mình dẫn đến cũng xem như là việc thiện suy nhất mình có thể làm được trong tận thế sạc trời dần dần ảm đạm Lâm Phạm không đi nữa mà dừng lại nhóm một đống lửa nướng thịt dị thú nửa đường sang giết được sau khi thịt dị thú tạt ra mùi thơm Lâm Phàm nhìn lạt điều trong ngực một chút thấy nó còn đang nằm gáy o o cũng không gọi nó Một mình thưởng thức Trường 221 Bọn hắn đã bị lâm phẳng giết đến sợ hãi Lạt điều đã ăn hết vò trứng Rõ ràng cơ thể nhỏ bé như vậy Lại có thể ăn hết cái vò trứng lớn như vậy Thật là thần kỳ Đúng là cái động không đáy Mà lạt điều rõ ràng đang tiêu hóa chất dinh dưỡng Ẩn chớ trong vò trứng Bây giờ hắn đến Tổ Châu Nơi này rất lớn Tạm thời không muốn đến khu tập trung Bất cứ một khu tập trung cỡ lớn nào Cũng đều có cường giả Nếu như thân thiện một chút thì tốt Nếu như không thân thiện Thế thì khá phiền phức Hắn đương nhiên cũng luôn cố gắng làm việc thật kín đáo Nhưng mà lạt điều đang ở trong người Một khi ngòi đầu lên Bị người khác phát hiện Thế thì thật không tốt Bởi vậy hắn chuẩn bị vào trong thành thị nhìn xem Sắc xuất tìm kiếm được con dị thú cấp 4 Ở trong thành thị Sẽ cao hơn Sáng sớm Trời đã hứng sáng Lâm Phạm lai xe tiến vào trong thành Hắn dừng xe cạnh đống cỏ khô bên ngoài thành Đi bộ vào bên trong Cũng không lâu lắm Lâm Phàm cũng lạt điểu Đi vào bên trong thành thị Một thành thị từng vô cùng xinh đẹp Sau khi tận thế tàn phá Đã trở nên vô cùng hoang phế, cũ nát Nhìn có thể từ những toạt nhà cao tầng kia nhìn ra đường Toạt thành thị này Từng rất vồn vinh Đường Hồ Điện Khủ phố hoảng vắng y lặng Không một bóng dị thú Mặt đất nứt vỡ đã sớm bị thảm thực vật bao phủ Ngờ đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm Thật sự rất đẹp Rất xỉnh đẹp Có lẽ đây chính là do Không khí ô nhiễm tạo ra đi Tình cảnh này khiến hắn hoải niệm Khi còn chưa xuyên qua Lúc mình còn bé thường nhìn thấy ở địa cầu Nước nhẹ nhàng trôi Tùy tiện tìm một ít ruột gà Là có thể câu được một thùng tôm hùng to đầy Bầu trời cũng là bầu trời xanh mây trắng, xinh đẹp vô cùng. Chỉ đáng tiếc đây cũng chỉ là hồi ức lúc nhỏ. Bây giờ nhìn lại thế giới, sau khi xuyên qua này một lần nữa, càng nhớ đến lúc trước. Hai bên đường, bên một nhà dân, một bên một trạm sẵn. Khi đi ngang qua trạm sẵn, Lâm Phàm có tiến vào xem xét. Sẵn dầu của giá trị rất cao, thuộc về đồ vật thiết yếu chiến lược trong thời kỳ tận thế. Nghĩ đến một bình xăng 3 tấn Cần đến 10 viên dị thú cấp 4 Ừ, có vẻ đúng là hợp tình hợp lý Đối với người sống sót Không có khả năng xăng giết dị thú cấp 4 mà nói Còn mẹ nó Thật là quá quý Nhưng đối với người có thể xăng giết mà nói Đúng là không quý Một tấn xăng gần 1.400 lít 3 tấn xem như là 4.200 lít Một lít xăng có thể chạy được 10 Đến 15 cây số Đây là tình huống ở trên đường của chứng ngại vật Dù sao thì cái gọi là đường cao tốc thông suốt Đều đã biến thành đường trở ngại rồi Nếu không thì có thể chạy càng nhanh càng xa Theo cảm nhận của hắn Trạm xăng dầu này chắc hẳn là không có xăng dầu Từ hoàn cảnh bên trong là có thể nhìn ra được Đã sớm với cây xanh bao phủ chử những vết gì xét trồng chất kia Mơ hồ có thể nhìn thấy được Chữ trạm xăng dầu Nhưng thứ khác Ngay cả cọng lồng cũng không có nhìn ra Ngày khi hắn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi một cây xe bọc thép cũ kỹ đã chịu bao nhiêu sương gió chạy đến Ờ đẹp phết chiếc xe này thật sự rất, rất đẹp trải so với cái xe pick up kia thì tính an toàn cao hơn rất nhiều toàn thân được sắt thép bao bọc súng ống không thể nào bắn phá được cho dù gặp phải dị thú chỉ cần không phải dị thú cấp 2 trở lên tính an toàn của xe này cũng tạm có thể chống đỡ được bàn đêm ngủ trong xe ban ngày mạnh mẽ xông tới Đúng là đồ vật thiết yếu ở trong tận thế Muốn không Đương nhiên là muốn Nhưng mà chiếc xe này Cũng không phải mạnh mẽ mà cướp đoạn Người sống sót khác có lẽ sẽ nghĩ như vậy Nhưng Lâm Phàm hắn tuyệt đối không làm như vậy Người sống sót bên trong xe bọc thép xuyên qua cửa kính Nhìn thấy Lâm Phàm Thấy đối phương đang đi bộ Có chút kinh ngạc Thường thường dám cam đẳng xuất hiện bên trong thành thị hoang vắng như thế này Không phải cường giả Thì chính là có bệnh Rất rõ ràng Bọn hắn tin tưởng vào loại thứ nhất Xem lâm phạm là cường giả Nằm từ vị trí lái sâu rìa đầy mặt Vẻ mặt tàng thường Hạ cửa sổ xe một bên xuống Rò hỏi Ở đây có xăng không đồng chí Từ giọng nói của hắn tả Có thể nghe ra chẳng ôm hy vọng gì nhiều Còn về vì sao lại hỏi Rất có thể là muốn giao lưu một chút À tàng cũng mới đến thôi Các người có thể tự xuống xe nhìn xem bên trong Lòng đất còn tí xăng nào không Nam Phạm nói Tao nghĩ chắc là không có Đã qua thời gian lâu như vậy rồi Nhất định đã bị người ta rút hết đi rồi Nam tử hũ không có xuống xe Nâng kính xe lên rồi lái xe rời đi Nhìn xe bọc thép đã đi xa Bọn hắn xem ta là người sống sót có ước mưu nhỉ Ngầm lạnh chắc cũng đúng Nhớ lại lời mình vừa nói Trong nhai mắt đã thồng xuân Mình bảo bọn hắn tự xuống xe kiểm tra Có thể là theo bọn hắn nghĩ Chính là dụ bọn hắn xuống Khó trách lại chạy nhanh như vậy Ai Tận thế chính là như vậy Ai cũng không tin tưởng ai Cho dù gước mặt hắn có vẻ vô hại Nhưng vẫn khó có được sự tin tưởng của người xa lạ Rời khỏi chạm sang dầu Đi trên đường Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ Có vẻ trừ đám người sống sót kia giả Thì không nhìn thấy bất cứ vật sống nào Loại tình huống này cũng không phù hợp Với độ khó của một tòa thành Lớn nên có Thì trước là một dãy trường học Dừng ở cửa trường học Nhìn vào bên trong trường học Không có động tính Ngừng thần, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe Hy vọng có thể nghe được một chút động tính Một lát sau Lạc đầu im lặng Không nói một tiếng đồng Ản tĩnh đến đáng sợ Không biết qua bao lâu Hắn ngây ngờ nhìn về phía trước Không phải thấy được thứ gì đáng sợ Mà nhìn thấy chiếc xe bọc thép lúc trước đang dừng ở ven đường Cửa xe mở ra Rất kỳ quái loại tình huống này không thể nào phát sinh đến gần xem xét trong xe không có một ai mặt đất cũng không có bất cứ vết tích chiến đấu hay là vết máu không phải dị thú làm nếu như dị thú làm với đặc tính của bọn chúng tuyệt đối sẽ xé xác người trong xe ra máu văng tung tuệ chứ nói là bên ngoài xe bọc thép không có vết cảo nào quan sát bốn phía cũng không phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì Lạt đều đang nằm ngủ ở trong ngực tỉnh dậy nổ cái đầu tròn ra Hải mắt nhỏ như là hạt đậu xanh Quan sát tình hình xung quanh Mà lúc này Camera đang được lắp đặt trên một cột điện Lãng ghi lại hình ảnh này Trong một căn cứ nào đó trong thành Phóng to ra Nhanh phóng to ra tôi ta Một nam tử trung niên gầy hiếu Mặc áo khoác trắng Khi nhìn thấy trong ngực lâm Phàm Ngưu ra một cái đầu tròn Vội vàng hô lên Hình ảnh trên màn hình phóng to ra Nam tử mặc áo khoác trắng cẩn thận quan sát khi nhìn thấy cái đầu tròn trịa của Lạt Điều lắc trái lắc phải sắc mặt của hắn đã nháy mắt thay đổi dị thú, đây tuyệt đối là dị thú chỉ là sao dị thú này lại trốn trong ngực của con người chẳng lẽ người này đã thuần phục được dị thú rồi sao nàm tử hào khoác chẳng có chút không dám tin rất nhiều người đều đang nghiên cứu cách thuần phục dị thú nhưng không có một người nào thành công hẳn ta biết được dục vọng gặm máu ăn thịt nhân loại mãnh liệt nhất của dị thú nghĩ đến đây hắn lập tức ra lệnh Bảo người bắt đối phương lại Lúc này Lâm Phạm đang đứng bên cạnh xe lắc đầu Còn không biết hành tung của hắn đã bị phát hiện Là điều à Người trong xe này e rằng là anh nghĩ nhiều rồi Cho dù không có người Hắn vẫn không lài xe của người ta đi Phương Trầm chính là Một loại tinh thần Đồng thời cũng cho thấy Chiếc xe này đối với hắn Thuộc lại khá gân gà Không có tác dụng gì lớn Rời khỏi nơi này Tiếp tục đi tìm kiếm dị thú Hắn thật sự không tin Trong một cái thành thị lớn như vậy Lại sẽ không có dị thú cấp 4 Qua hồi lâu Tại ngã từ rào nhau trong thành thị Có đèn xe nền đỏ Lâm Phạm đứng ở giữa Nhìn quanh bốn phía Ngã tư đường giống như là nơi lựa chọn Ngã rẽ của cuộc đời Bốn phía đều an tĩnh không một tiếng động Xung quanh đều là những tòa kiến trúc Chẳng hiểu vì sao Lâm Phạm đột nhiên cảm thấy Một mình ở trong tòa thành thị này Có cảm giác đẻ nén Lúc này trên lóc một tòa nhà Mục tiêu sửa điện Có thể nổ súng Số 1 đã nắm chuẩn mục tiêu Số 2 đã nắm chuẩn mục tiêu Hải tay súng bắn tỉa Khoá chặt lâm Phàm Trong lòng súng cũng không phải là đạn Mà là thuốc mê Đây là thuốc mê để gây mê dị thú Cho dù là giác tình giả Hay liệp sát giả Cũng khó có thể ngăn cản mệnh lệnh là cần bắt sống Cho nên gây mê đối phương Là biện pháp tốt nhất Hình như ta bị người ta nhắm đến rồi Nầm phẳng có một trực giác như vậy Ngay khi hắn còn đang nghĩ đến chuyện này Đối phương đã nổ khí Đạn gây mê xé rách không khí Nhanh chóng bắn đến Nầm phẳng một tay ôm ngực Một tay ôm eo Thân thể đung đừa Dường như đã uống say Lung lay sắp đổ Bộng một tiếng Tên liệt ngã trên mặt đất Mà hai ngón tay của hắn Đều bắt được đạn gây mê Động tác sắt bén trôi chảy Giống như đã được tập luyện rất nhiều lần Nếu như đạo diễn thấy cảnh này Tuyệt đối sẽ kinh hồ Diễn quả tốt Bắn chú mục tiêu Bắn chú mục tiêu Sau khi hai tay súng mắn tỉa bao cao xong Xung quanh đột nhiên xuất hiện người sống sót Bắt đầu áp sát về phía lâm Phàm Lạc điều đang ngủ ở trong ngực Muốn lao ra nhìn tình hình bên ngoài Lạc điều đứng nồng đậy Lạt điều với đĩnh ra ngoài Rút đầu lại Tiếp tục ở lại trong ngực Tiếng bước chân càng lúc càng gần Có ba người sống sót đến gần Khi nhìn thấy Lâm Phàm nằm trên mặt đất Cũng chỉ cười cười mà thôi Bắt con mồi trong cái thành thị này Đúng là chẳng có chút độ khó nào Ngay khi bọn hắn đến gần Lâm Phàm Ai có thể ngờ được Lâm Phàm tự như Vừa uống nước tăng lực Đột ngột đứng dậy Một màn này đã dù hồ ba người vừa xuất hiện này Thay đổi sắc mặt Không phải đã bắn chúng rồi sao Đang nghĩa đang lành Tại sao lấy tình Đám giao hòa các người chẳng thân thiện gì cả Ta cũng chẳng đắc tội với các người Các người sao lại cho người bán ta từ xa Nếu như không phải ta khá mẫn cảm với chuyện này Thật sự đã trúng chiều của các ngươi rồi Nằm phàm mỉm cười Quan sát ba người trước mắt Liệp sát giả, sát tỉnh giả Thực lực đều không kém Ba người nhìn nhau Trong mắt lộ ra sự kinh ngạc Đồng thời ta nghe đeo bên tài cũng nhận được tin tức Nếu đã không gây mê được Thì trực tiếp ra tay Bạn hắn lại Một nam tử cầm đầu nhỏ giọng nói Ngay lập tức Ba người nhanh chóng vọt về phía Lâm Phàm Bọn hắn có thể được phái ra ngoài chống hành nhiệm vụ Thực lực bản thân vốn cũng không kém Chỉ là Ba tiếng ấm ấm vang truyền ra Ngay khi bọn hắn đến gần Lâm Phàm Lâm Phàm bình tĩnh nhất Trần đã ra bài chiều liên tục vào bọn hắn Mỗi người một chiều Trực tiếp cốt bọn hắn bay thẳng vào trong cửa hàng xung quanh Ẩm một tiếng Nghe tiếng vai chạm Cũng có thể biết được một cước này Lực đạo mạnh như thế nào Vị liệp sát giả đầu tiên bị đạp Đã dính luôn vào trên vách tưởng Ở trong cửa hàng Ngày khi bị đập vào Toàn bộ cửa hàng đều lắc lư Vị liệp xác giải thứ hai Cũng bị đạp giống như vậy Còn về người thứ ba Lâm hẳn đi vào trong cửa hàng mờ tối Giác rửa ngăn cách trước mắt Đến gần đối phương Hẳn biết đối phương không có việc gì Bởi vì hắn đã giữ lại mấy phần sức lực Không có giết chết Nằm tóc đối phương trực tiếp kéo ra ngoài Khủ phố Ba người bị kéo ra ngoài Trong đó có hai vị liệp sát giả sinh tử chưa rõ Chỉ có một người hơi thở yếu ớt Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở vậy Nói đi Các người là ai Lâm Phàm hỏi Giác tỉnh giả không nói một câu nào Không phải hắn ta không muốn nói Mà là một cước đạp đến vừa rồi Đã khiến hắn ta toàn thân Đau đớn kịch liệt thân thể dường như bị xé nát mỗi một lần hít thở đều vô cùng đau đớn Lâm Phạm bước đến trước mặt đối phương, lấy tay nghe trong tay đối phương ra, nhét vào trong tay của mình đám ra hỏi này chỉ là thù hạn, hỏi hắn không bằng tự mình đi hỏi Này, nghe thấy ta nói không nói chuyện đi Trong căn cứ, đám tử mặc áo khoác trắng không ngờ tình hình lại thành ra như vậy còn cho rằng nó có thể nắm chắc lại bị đối phương bắt lại Bắt đầu giao lưu Lâm Phạm nói Nếu như ta đoán không sai Chắc hẳn các ngươi là tổ chức bí mật ẩn giấu bên trong thành thị này đúng không Sau khi hắn nói ra lời này Bên kia im lặng Lâm Phạm nói tiếp nói chuyện đi Không cần phải giấu, giấu giếm giếm Những thứ này nhìn có vẻ bí mật Nhưng thật ra cũng chẳng có bí mật gì cả huống chi tô thành lớn như vậy Nếu như ta muốn tìm các người Nhất định tìm không thấy đúng không Thế thì làm sao phải sợ Bên kia im lặng Nhưng lần này không kéo dài quá lâu. Người giật đồng mình. Chúng ta không có ác ý với người. Chỉ muốn biết một vài chuyện. Không biết người có đồng ý nói ra hay không. <cười> Ngày thế vậy, Lâm Phạm không nhịn được cười lớn. Chỉ với thái độ làm việc của các người bây giờ, ta thực sự không nhìn ra. Đây không có ác ý mà người nói à? Nhưng mà người có thể họ nói thử xem chuyện các người muốn biết là cái gì. tin tức không biết chính là thứ khiến người ta tò mò nhất. Mười năm trước, nhân loại chúng ta sinh sống trong một môi trường tốt đẹp Trải qua cuộc sống không buồn lo Nhưng tất cả những thứ này là vì dị thú xuất hiện mà hủy diệt Từ khi nhân loại sinh hoạt trong hoàn cảnh nước sôi nửa bọc này Ngươi có thể hiểu sau khi ta nhìn thấy những hình ảnh này Đã đau lòng nhức óc đến mức nào không Ta muốn mọi thứ quay về nguyên quỹ đạo Cho nên ta đang cố gắng, nghiên cứu Chính là muốn giải quyết tất cả các dị thú gây ra tổn thương cho chúng ta Mà người xuất hiện khiến ta nhìn thấy được hy vọng Lời nói đầy tình cảm từ trong tai nghe chuyển đến Cho dù không biết đối phương Nhưng cũng từ trong những lời nói đấy Thấy được đây là người giàu tình cảm Người nhìn thấy hy vọng là biết Ở chính người ta có sự tồn tại của Lạt Điều đúng không? Lạt Điều là ai? Trong tay nghe có giọng nói đầy nghi ngờ À ha, chính là thứ đồ chơi này Lâm Phạm lấy hạt Lạt Điều ra Cái đầu tròn triệu của Lạt Điều Độ ra vẻ mê màng, đang ngủ ngon Sao lại lấy ta ra vậy Giờ phút này tất cả mọi người trong ngăn cứ Đều nhìn chừng chừng Tuy rằng hình thể của con dị thú này rất nhỏ Nhưng bất kể như thế nào Thì nó cũng là dị thú Có thể nói cho chúng ta biết Người làm sao mà thuần hóa được con dị thú này không Nàm từ mặc áo khoác trắng Thật sự muốn biết Nếu như có thể thuần hóa dị thú Dựa vào trí tuệ của nhân loại Đủ để đạt đến mức quét sạch mọi thứ Lâm Phạm biết nhất định là như vậy Sau khi hắn có được lạc điều Hắn đã biết nếu bị người khác chú ý đến Nhất định sẽ gây ra phiền phức không cần thiết Ta không có thủ đoạn thuần hóa dị thú nào cả Nếu như nhất định phải nói Ta cảm thấy có thể là Mỹ lực từ nhân cách của ta gây ra Hắn đang nói sự thật Đúng là như vậy Người chỉ biết chém giết dị thú như hắn Làm gì có thủ đoạn thuần hóa dị thú Chỉ là cho dù hắn nói thật Hắn cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không tin Lời nói thật thường rất khó khiến người ta tin tưởng Căn cứ bên kia Im lặng Có thể được nói đùa hay không Thật sự là không nói đùa Đây đều là lời nói thật Có tiền hay không là tùy người Lâm Phạm vất đặc dĩ nói Lâm Phạm biết đối phương nhất định cũng đang hành động Sau khi hắn xuất hiện Đối phương tự như đã nhìn thấy được hy vọng Nhìn thì có vẻ nói chuyện không thể Nếu như hắn biết đối phương Với những tổ chức căn cứ này mà nói Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể nào Để lộ vị trí của mình Chuyện duy nhất có thể làm chính là chặn hắn lại Tập hợp nhân thủ Sau đó tròi hắn đi Hoàn toàn chính xác Giống như những gì Lâm Phàm nghĩ Nàm từ áo khoác trắng Đang sắp xếp nhân thủ Mục đích chỉ có một Chính là bắt Lâm Phạm lại Nàm từ áo khoác trắng nói ra Được rồi ta tin lời ngươi nói Thông thường những thứ hư vô Như mị lực nhân cách này Đây chứ có thể hiểu chứ không thể so Người đến Tô Thành có chuyện gì vậy Lương Phạm nói À dạo phố Định đi mua chút quần áo gì đó Người nhìn cái áo khoác màu đen này của ta đi Mặc lâu rồi, giặt đến bạc màu rồi Cái áo khoác này không tệ Tạm được À đúng rồi Cái loại căn cứ tổ chức như các người có phải có rất nhiều hay không Ta đã đi qua rất nhiều thành thị Biết có rất nhiều đám giống như các người Không muốn ở trong khu tập trung Mà thích ở lại bên trong thành thị Hẹn tập 17 Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, 1 share, một subscribe Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye